Trước 161, đ á người h i ả bảy xạ đánh n tốc. g quên sao ta là người cẩn thận chỉ cần là xuất từ ta thủ vũ khí cũng rất khó thương tổn đến ta tựa như như vậy dịch thần lấy ra một bả cặt thủ thương ném ra ngoài ở giữa không c h u n g cặt thủ thương vô căn cứ tiêu tán rớt đồng dạng hắn lấy ra hỏa tiện hướng về phía viễn phương phát xạ ra ngoài theo dịch thần tâm niệm vừa động bất kể là ống phóng rổ kẹt vẫn là phát xạ ra ngoài hỏa tiễn đều hư không tiêu thất không thấy ngươi thật đúng là giảo hoạt chẳng qua nếu như là như vậy nói ta cũng yên tâm nhận mẹ tờ rủ mì không vui nói nhưng là thả lỏng một hơi ta tin tưởng ta không có tiễn cái neo nhân dịch thần chứng kiến mẹ tờ rủ mì thở phào dáng vẻ nghe lời của nàng tâm lý cảm động sâu hơn dịch thần biết mẹ tờ rủ mì là lo lắng có một ngày song phương là địch thời điểm chính mình sẽ thân bất do kỷ dùng thanh này vũ khí đi đối phó hắn dịch thần cũng biết điểm này vì để cho mẹ tờ dù mì yên tâm mực có cố ý ở trước mặt hắn cho thấy chính mình năng lực tới chúc mừng ngươi ngươi khoảng cách trong lòng ta tốt nam nhân lại đến gần một bước bất quá đồng dạng khoảng cách trong lòng ta ngu ngốc cũng đến gần một bước mẹ tờ dù mì cười nói ngươi cái này một hai dạng đến tột cùng là khen ta vẫn là mang ta dịch t h ầ n hết trôi nói rồi nữ nhân tâm tư thật là không dễ đoán chắc ga coi như hắn không còn là đi qua mọc đêm trở thành nhận rơi quát tháo phong vân dịch thần nhưng vẫn là đoán không r a n ữ nhân tâm tư ta đi có cơ hội sẽ tới nhìn dịch t h ầ n nói rằng hy vọng thực sự đúng như vậy mới tốt không muốn thời gian rất lâu cũng không sáng vừa qua tới chỉ biết gọi giúp ngươi làm việc mẹ tờ dù mị nói rằng ta là trả thù lao tới thuê làm lòng tốt của ngươi không phải nhận giới to lớn chỉ có hai người có thể được ta x u ố n g lục ngươi chính là một người trong đó dịch t h ầ n hết trô nói rồi không phải chi đạo trừ ta ra còn có ai có thể có cái này vinh hạnh đâu m ẹ tờ rù mì nghe xong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một tia chua sót nhịn không được mở miệng hỏi cả dù dạ dịch thần cũng không quay đầu lại biến mất ở m ẹ tờ rù mì trong tầm mắt cả dù dạ sao m ẹ tờ rù mì lẩm bẩm nói làm sao lâu như vậy ngươi không sẽ là chạy đi cùng làng sương mù nữ nhân hẹn hò đi đợi một hồi rốt cuộc chứng kiến dịch thần trở về diệp thương câu nói đầu tiên thì để dịch thần nội tâm một hồi thẹn thùng trực giác của nữ nhân đều chuẩn như vậy sao mặc dù không xem như là hẹn hò nhưng là nói chúng rồi phân nửa đi dịch thần nói thầm trong lòng một tiếng mịch có nói ra hãy bớt sàm ngôn đi ta đây không phải cho ngươi tìm báo t h ù lợi khí sao hãy nhanh lên một chút trở về đi miễn cho kéo dài lâu lắm xuất hiện biến cố gì thì phiền thoái ngươi nói đúng gì, không đúng lời này vừa rồi rõ ràng là ta đối với ngươi nói ngươi cư nhiên đem ra giáo hấn trở về ta diệp thương gật đầu đ ỗ n g nhiên nhận thấy được có điểm không đúng một câu nói này chính mình vừa rồi không phải mới nói quá sao dịch thần còn nói không cần lo lắng kia mà nhưng bây giờ đối với mình nói như vậy tỏ rõ chính là bắt được ứng phó chính mình sao giả xạ thượng nhẫn chia rồ b a bà, bà. hải lão tàng công công còn có còn lại trưởng lão cô vấn để cho chúng ta tới mời đi xa ẩn sân rộng nghe được xa ẩn sân rộng bốn chữ dạ xạ sắc mặt khe biến thành hơi chặt nhưng động tác nhưng không có nửa điểm t r ì độn cùng do dự theo trước mặt bốn cái xa nhẫn đi tới cứ nhiên ở xa ẩn sân rộng lẽ nào bọn họ dự định làm lấy toàn thôn nhị dạ cùng cư dân tới trước mặt đối phó ta bọn họ cứ như vậy có lòng tin lúc đầu không lo lắng chút nào dịch thần tìm được có thể đem chính mình triệt để đóng đinh chứng cớ dạ xạ cái này phút chốc cũng có chút không bình tĩnh dạ xạ là như thế cùng hắn cùng nhau được mời đi qua c ô vẫn càng phải như vậy làm hai người tới xa ẩn sân rộng phát hiện người đông nghìn nghịt thời điểm không khỏi l ư ớ t nhau nội tâm đều sinh ra một tia không phải hảo dự cảm lẽ nào dịch thần tìm được rồi chứng cứ giả x ả âm thầm đối với c ô v ẫ n nháy mắt một cái người sau、so、hội ý gật đầu hai người ở nơi này phút chốc đều làm xong dự tính xấu nhất có chút không đúng ngay lập tức sẽ chạy làm phản nhẫn dù sao cũng hơn chết ở chỗ này tốt yên lặng làm thay mặt bà bà hét lớn một tiếng toàn bộ sân rộng mọi người đều an tính lại đầy đủ hiện ra trịa rổ bà bà ở làng cắt uy vọng cao bao nhiêu. hôm nay triệu tập mọi người qua tới là vì công khai thẩm vấn một việc vì pho n NG ở dê ngư a ở nơi này một việc bên trên ta có thể làm được công bằng cho nên ta triệu tập mọi người đến để mọi người cùng nhau nhân chứng toàn bộ sự việc tới long đi mạch tất cả mọi người tò mò huyên lớn như vậy còn muốn công khai xử lý tuyệt đối không phải là cái gì chuyện nhỏ tại mọi người ánh mắt tò mò nhìn soi mói diệp thương một cái thuấn thân thuật xuất hiện tại trong sân thấy được nàng xuất hiện dạ xạ c ù n g cố vấn đồng tử co rút lại nàng đã xuất phát mấy ngày dịch t h ầ n lại còn có thể đuổi theo la khuôn cắt đầu co rút nhanh khó có thể tin cực kỳ hắn như vậy bình tĩnh một nguyên nhân trong đó chính là diệp thương xuất phát mấy ngày dịch thần coi như muốn theo đuổi cũng không khả năng đổi u kịp đến lúc đó diệp thương chết tất cả sẽ chết không có đối chứng các vị trưởng lão cố vấn làng cắt mỗi một vị n h ì dạ cùng thôn dân ta là thượng nhẫn diệp thương trước mấy thiên giả xạ trưởng lão tìm được rồi ta công bố muốn đem một cái bí mật nhiệm vụ giao cho ta để cho ta không thể kinh đông bất luận kẻ nào đi chấp hành cái này nhiệm vụ chính là cùng làng sương mù kết minh lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều trực tiếp phải đi chấp hành bảy trăm bốn mươi ba ai biết khi ta đi đến làng sương mù địa điểm ước định thời điểm đợi ta không phải thảo luận kết minh sự tình mà là một hồi ám sát diệp thương bi phẫn nói ra ta vốn là chắc chắn phải chết nhưng ở ta sẽ bị giết chết thời điểm dịch thần thượng nhẫn ở trong đó nhận thấy được có cái gì không đúng hắn đổi tới ở ta bị giết chết trước phút chốc đã cứu ta trải qua điều tra của chúng ta xác định đây chính là kết minh không có cái neo nhưng để cho ta đi không phải thương thảo kết minh sự tình mà là đem ta trở thành thảo luận làng sương mù vật hy sinh để làng sương mù nị dạ giết chết ta do đó để dạ xạ trưởng lão có thể thúc đẩy làng cắt cùng làng sương mù dải buồn một chuyện vì hắn tranh cử gió ảnh tăng lớn hơn lợi thế cái gì cái này tên đê tiện cư nhiên như vậy sự tình đều làm được không thể nào dạ xạ trưởng lão không giống người như vậy a vì lợi ích của mình có cái gì làm không được đây chính là cả dẹp vị trí a cũng đúng a bình thường tình tình hướng bên dưới dạ xạ trưởng lão là làm sao đều không tranh hơn dịch thần thượng nhận a chỉ có thể đi đường nghiêng toàn bộ quảng trường nhị dạ cùng làng c á c cư dân đều nổ tung chứa coi như là c h ú t qua đây quan sát một kiện sự này trưởng lão cao tầng đều kinh ngạc phải xem lấy dạ xạ cầu thả cầu vật tốt